anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt tiểu Lưu Manh chương mời mọi người thử xem ở phần trước thì những tom biết đấy là nóng người Giang Thái Huyền đã thu hết cả những cái hang động và đi ra thì bắt gặp hai vị thiên thần của huyết Mục tộc còn chưa có chạy trốn còn tên trưởng lão thì đã chạy rồi bọn Long Hạo thì định ép bọn này phải đưa đến cái nơi mà có tài nguyên hay kho tàng gì đó Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Các người trưởng lão của bọn ta đâu? Hai thiên thần sắc mặt thay đổi, kinh hãi nhìn hai lão long đang lao tới. Đây chính là thái thượng trần thần đỉnh phong của long tộc. Cho dù là đã bị thương thì bọn họ cũng không phải là đối thủ. Trưởng lão nhà ngươi, hiện tại chắc là đang mắt to chừng mắt nhỏ với ma nghiệt rồi. Giang thế Huyền nhịn không được mà liếc nhìn vân tiêu lúc đó huyết la sơn trực tiếp giải đi đã bị trọng thương vì bị vân tiêu chấn áp lão tổ nhà các người chết rồi hai lão long cười lạnh trực tiếp chấn áp hai gã thiên thần thần lực dâng lên chặn đứng tu vi của hai người bây giờ thì đưa bọn ta đến chỗ tài nguyên của huyết ngục tộc bọn ta sẽ đưa các người đi gặp lão tổ của các ngươi kim long tộc ngọc long tộc các người thực sự muốn cùng tộc ta khiêu chiến sao hai vị thiên thần sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát Các ngươi còn không phải là đại diện cho huyết ngục tộc. Còn nữa, huyết ngục tộc dám không? Long thừa hám cười lạnh, lần này kéo theo Ngọc Thiên Lâm cho nên có hai đại Long tộc. Huyết ngục tộc cũng không suy nghĩ xem có thể chống lại được hai tộc bọn họ hay không ư? Ngay cả khi là Ngọc Thiên Lâm không biết về chuyện tài nguyên, chỉ là vô tình can thiệp vào, nhưng ông ta cũng là trưởng lão của Ngọc Long tộc, có thể đại diện cho Ngọc Long tộc. Long cầm miệng, nếu không thành thật thì bổn tọa cũng không ngại làm thịt các ngươi rồi tìm sau. Long thừa hám lạnh lùng nói, Nguyệt la Sơn đã bị giết thì thêm hai người các người cũng không thành vấn đề. Hai vị thiên thần trong lòng ớn lạnh muốn chống cự một chút, Ngọc Thiên Lâm liền nói, lấy được tài nguyên thì bọn ta cam đoàn thả các người đi, hơn nữa sẽ không để lộ ra các người. Các người không có đủ tư cách để thương lượng điều kiện, cờ tử tuy rằng nguy hiểm nhưng ta còn hiểu rõ hơn các ngươi. Bọn ta chỉ muốn đơn giản nhanh chóng một chút thôi, Long thừa hám thản nhiên nói, Hy vọng là các người giữ lời hứa. Hai vị thiên thần trầm mặc nói ra. Bọn ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết một ít tài nguyên đang được cất giấu trong thần điện. Vậy là được rồi. Long thừa hám thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng chỉ nói miệng thế thôi. Nếu thực sự nói về hiểu biết thì ông ta không hiểu nhiều về tử môn. Nhóm người nhanh chóng rời khỏi đây tiến vào thần điện đi tìm tài nguyên. Hai lão Long là nhanh nhất. Bởi vì đám người Giang Thái Huyền nói ai lấy được tài nguyên trước thì được cộng thêm 10%. Thấy gì không? Giang Thái Huyền nhìn về phía hỗn nguyên kim đấu, ánh mắt bình tĩnh. Huyết La Sơn, Long Thừa Hám đã uy hiếp người của tộc ngươi, đưa bọn ta đi lấy tài nguyên của ngươi. Đám người Long Hạo cùng nhau nhìn về phía kim đấu. Huyết La Sơn ở bên trong khuôn mặt đã biến dạng, hận không thể đi ra mà cùng Long Thừa Hám đánh đến sống chết. Các ngươi là cùng một nhóm, Huyết La Sơn cười lạnh nói. Đúng vậy, bọn ta cùng một nhóm, Giang Thái Huyền gật đầu cũng không phủ nhận. Chỉ là nhóm này liên hợp vì lợi ích thôi, ngươi cứ tiếp tục nhìn đi. Nhanh chóng tìm thấy một thần điện và rất nhiều tài nguyên, Long Thừa Hám rất phấn khích, mạnh mẽ yêu cầu một tay giao hỗn độn đan, một tay giao tài nguyên, ông ta không muốn lập tức phải báo đáp Dũng Tuyển con khỉ gì nữa. Mọi người chia tài nguyên rồi đưa hỗn độn đan, Ngọc Thiên Lâm nhìn vào thần điện vẻ mặt rối rắm, thần điện này bởi vì huyết ngục tộc cải tạo mà trông rất quỷ dị, ông ta không hạ được. Vân Tiêu ra tay lần nữa thu thần điện. Ma nghiệt ở bên trong cũng bị chấn áp nhốt vào kim đấu. Không được. Thần điện này cũng phải chia. Người lại muốn dũng tuyển à? Long hạo lạnh lùng uy hiếp. Vậy không cần thần điện nữa. Về sau cũng đừng muốn dũng tuyển của ta. Long tử hám dứt khoát sửa lại. Dũng tuyển hay báo ân gì đó chết tiệt quá đáng ghét đi. Kiên quyết không làm. Được. Đám người Long hạo gật đầu rồi đi tiếp. Từng tòa thần điện bị chấn áp. Vân tiêu cũng lợi dụng mà lấy được tài liệu. Không ngừng hoàn thiện trận pháp. Kiều khúc Hoàng Hà đơn giản cũng đã được hoàn thành, cho dù thần vương kỳ đầu đến thì cũng đừng hỏng mà dẹp được. Có mật địa nào không thể giải quyết được, có thể đưa nhóm bọn ta qua đó, Giang Thái Huyền nói. Chỉ cần là trận pháp thì bọn họ không sợ, đã có vân tiêu ở đây. Hai vị thiên thần vội vàng dẫn đường lại tìm được một nơi ẩn giấu trận pháp trực tiếp hủy đi. Lần này thì không có thu hoạch gì, chỉ có một ít tài liệu trận pháp bị đám người Long Thừa Hám chia ra. Về phần hai Lão Long thì chỉ có thể đứng nhìn. Bên trong kim đấu, huyết la sơn với vẻ mặt dữ tận, sát ý trong ánh mắt càng đậm hơn. Huyết vân và huyết chữ thì bình tĩnh. La sơn trưởng lão, yên tâm đi, bọn họ nếu có tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ kinh động tới vương. Vương nhất định có thể cứu chúng ta ra. Khuôn mặt dữ tận của huyết la sơn dịu lại, vẻ mặt phức tạp. Hiện tại ta đang lo lắng cho vương. La sơn trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi. Vương tuy rằng không phải vương giả chân chính nhưng cũng là bán thần vương, đã có được uy áp của thần vương rồi. Nhóm người này... Hai người còn đang muốn nói thêm thì huyết La Sơn đã vất tay cắt ngang, vẻ mặt lo lắng. Bí pháp của chúng ta là lấy huyết tế để phá hủy quyền điều khiển thần khí của đối phương. Đây chính là niềm tự hào của tộc chúng ta. Ta đang nghĩ là vương có thể đích thân nhảy vào không? Đám mang nhiệt trầm mặt, lời này của ngươi, chết tiệt ta thật đau đầu, thực sự có khả năng đó. Ôn nguyên kim đấu rốt cuộc mạnh thế cỡ nào bọn họ đã được trải nghiệm qua? Vân Tiêu căn bản không có phản ứng với bọn họ, tùy ý để bọn họ thi triển các loại bí pháp nhưng là không có tác dụng. Ngược lại thiếu chút nữa còn bị thần khí giết chết. Trong số bọn họ trước đó có không ít mang nghiệt có thể đào tàu. Kết quả muốn ỉ lại và bí pháp để ra tay với Vân Tiêu. Kết quả chính là như thế này. Tất cả mọi người ở trong này mắt to chừng mắt nhỏ, mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Cầu nguyện là người tiếp theo của tộc mình sẽ thông minh một chút. Thứ bọn ta biết thì bọn ta đều đã nói. Hai vị thiên thần đỉnh phong dừng lại. Các người thả bọn ta đi. Được. Hai lão long gật đầu sau đó trực tiếp tát một cái. Hai vị thiên thần trực tiếp biến thành vũng bùn Đổ ngu, ta đâu có ký kết khí ước. Các ngươi thực sự nghĩ rằng bọn ta sẽ thả các ngươi sau. Thấy hai lão long làm vậy, đám người huyết la sơn thiếu chút nữa bùng nổ. Đám người giang thái huyền thì bĩu môi. Hai vị này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Cũng đúng, cướp đoạt nhiều thứ như vậy nếu như thả hai tên thiên thần này ra thì hai lão long kia mới là ngu ngốc. Đến lúc đó nhất định sẽ bị người ta đuổi giết. Đến đây rồi thì không cần họ nữa. Long thừa hám lạnh lùng đói. Phía trước chắc là hang ổ của huyết ngục tộc bên trong không chứa à không biết là ẩn chứa cường giả cấp bậc gì cẩn thận thì hơn người mạnh nhất mà kim long tộc có người cha giấu là ai ngọc thiên lâm nhíu mày hỏi thái thượng chân thần đỉnh phong long thừa hám nói kim long tộc chỉ có một vị thái thượng bảo vệ còn huyết ngục tộc thì ta không biết ngọc thiên lâm nhìn thẳng về phía trước một màn sương đen bao phủ không thể thấy đường đi không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi nhưng bọn họ vẫn quyết định xông vào một lần lần cướp đoạt này đã để cho họ nếm được ngon ngọt đây là hỗn độn đan hơn nữa tài nguyên của người khác chứ không phải nhà mình đổi cẩn thận một chút long thừa hám thấp giọng nói bọn ta sẽ đi mê hoặc đối phương vân tiêu phụ trách thu xếp hai lão long đi ở phía trước trên lưng là đám người giang thái huyền về phần sự kiêu ngạo của long tộc gì đó thì sớm đã vứt đi đầu mất giữa sương mù đen kịt hiện ra một con đường tối đen Huyết khí nồng đậm cuồn cuộn một giọng nói lạnh lùng truyền đến Kim long ngọc long Các người tới đây làm gì? Xin hỏi là thủ lĩnh của huyết mục tộc ở đây phải không?" Long Thừa Hám chắp tay nói. "Đúng vậy, chính là bổn tọa, huyết quang hội tụ hóa thành một gã nam tử trung niên quanh tay đứng đó, lãnh đạm nhìn bọn họ, nói giấy đồ của các ngươi. "Bọn ta đến để thông báo với ngươi, sắp xếp của ngươi đã bị người khác làm hỏng rồi." Long Thừa Hám vẻ mặt ngưng trọng nói, "Huyết là sơn sống chết chứ biết, thần điện thì trực tiếp bị người khác nhỏ đi. Bọn ta sau khi biết được thì lập tức chạy tới đây." "Hả?" Sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, một đạo huyết quang chuyển ra nhưng không được đáp lại, sắc mặt Quỳ càng âm u. Người nào làm, ta không biết." Long Thừa Hám lắc đầu nói, đối phương ẩn giấu thân hình thực lực rất mạnh, cho dù bọn ta có liên hợp với Huyết La Sơn cũng bị đánh cho tơi tả. À, ánh mắt của gã nam tử trung niên lạnh lùng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra hai vị lão long đều đang bị thương nặng. Vù. Đột nhiên một đường kim quang lóe lên, Hỗn Nguyên Kim Đấu nở rộ kim quang xé rách sương mù. Trực tiếp bao phủ nam tử trung niên Vân tiêu dẫm chân tại chỗ Kim quang bao phủ cả người Không thấy rõ hình dáng Chính là nàng Thần khí này vô cùng lợi hại Bọn ta không phải là đối thủ Hai lão long sắc mặt mạnh mẽ thay đổi Kinh hãi nhìn vân tiêu Thần khí Ánh mắt của nam tử trung niên hiện vẻ khinh thường Huyết khí ngập trời sông thẳng lên Chấn động cả hỗn nguyên kim đấu Âm uhm. Thần quang của hỗn nguyên kim đấu bùng nổ Vẻ mặt vân tiêu hơi chẩm xuống Vung tay lên Kim quang tràn ra Sắc mặt nam tử trung niên khẽ biến Bản thân đột nhiên không ở chỗ cũ Mà xuất hiện trên một bãi cát vàng mênh mông Vào trong kiểu khúc hoàng hà Thì không thể ra ngoài nữa Vân tiều lạnh lùng nói Hôn nguyên kim đấu lại xuất hiện Thần quang nở rộ Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà dám Nam tử trung niên cười lạnh trực tiếp vỗ ra một trường Ngay sau đó sắc mặt cứng đờ ra Thần quang trực tiếp nhập thẻ Thần hồn sợ run rẩy Thần lực tan giã Tu vi bán thần vương trôi đi Không hay Đây là trận pháp gì? Nam tử trung niên lộ vẻ hoảng sợ, mạnh mẽ thúc giục thần lực. Chỉ là thần hồn dường như bị một thứ gì đó nhốt lại, cả người mệt mỏi, tu ghi không ngừng giảm xuống. Đại nhân, bọn ta đến giúp ngươi. Hai lão lòng lao tới trực tiếp xông vào người Nam tử trung niên. Được, các ngươi, phụt. Nam tử trung niên vừa lộ ra chút vui mừng thì bất ngờ bị hai thần lực cực mạnh đánh chúng. Hắn vốn đã dùng hết toàn lực để chống cự trận pháp, nháy mắt trọng thương, phun ra một ngụm máu quên nói cho người biết bọn ta và nàng cùng một bọn thần điện là bọn ta nhỏ đó hai lão lòng nhà rằng cười lạnh kim long tộc ngọc long tộc các người thật muốn chết sao nam tử trung niên nổi giận gầm lên lại nhìn thấy thần quang của kim đấu nở rộ từ trên mặt đất mọc lên lao thẳng về phía hắn lập tức ta muốn toàn bộ các ngươi nam tử trung niên trực tiếp tiến vào sau đó cả người ngẩn ra chết tiệt ta đang thấy cái gì đây các ngươi đều ở trong này sau Huyết la sơn Người xem, ta đã nói là vương sẽ vào mà, huyết là sơn thở dài. Thực sự là tiến vào, đám ma nghiệt cũng thở dài, sao người lại suy nghĩ không thông vậy chứ? Nam tử trung niên ngẩn ra, các ngươi luôn ở đây nhìn sau. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao không dùng bí pháp để hợp lại? Nam tử trung niên lạnh lùng quát. Nào, xin mời người thử đi. Huyết là sơn giang tay, có bản lĩnh thì người làm đi. Chết tiệt, ta có phương pháp huyết tế chính mình phóng ra, đạt được thành tựu chính là bị thương nghiêm trọng. Nam tử trung niên ngáo ra Nhìn các ngươi như vậy thì Ta làm gì còn tâm trạng mà thử Các ngươi thêm một mảnh còn không được sao Ta có được sao Kết thúc rồi bán thần vương Hai lão lòng thổn thức Kim đấu kia rất là nghịch thiên Bán thần vương tiến vào cũng không thể nở hoa ra được Bây giờ là thái thượng chân thần đỉnh phong Vân tiêu thở ơ nói Hai lão long run lên Tu vi rớt xuống như vậy rồi sau Phải mất bao nhiêu năm mới có thể trở lại chứ Kim quang biến mất kiều khúc hoàng hà đại trận tiêu tán vân tiêu nâng kim đấu trong tay trở lại bên cạnh giang thái huyền bọn họ còn đang nỗ lực giang thái huyền liếc nhìn kim đấu thấy nam tử trung niên nôn ra máu liền nghi ngờ hỏi ngươi làm gì vậy máu của bọn ta có tác dụng ăn mòn lợi dụng bí pháp huyết tế có thể phá hư sự điều khiển của thần khí huyết la sơn bình tĩnh nói huyết la sơn sao người lại nói ra chuyện này nam tử trung niên tức giận ánh mắt tràn ngập sát khí ta còn muốn sống sót rời đi Huyết La Sơn lạnh lùng nói, đừng có thổ huyết nữa, vô dụng thôi. Người có phun ra cả chục lít máu cũng không được, bọn ta đã thử mọi cách. Thật là nực cười, đã bắt được chúng ta, bọn chúng còn để ta sống sót rời đi sau. Năm tử trung liên chế nhạo, hiển nhiên không tin là mình còn cơ hội sống sót. Nào, ngươi bí mật nói cho ta biết việc khống chế của di tích cổ long đi, chẳng hạn như các tộc khác, không có hạn chế về chủng tộc. Bọn ta chỉ đến đây để thu thập lợi ích có thể ký kết khế ước pháp tắc. Long Hạo chạy tới lộ ra nụ cười. Khế ước pháp tắc Nam tử Trung niên do dự. Nếu như vi phạm khế ước pháp tắc thì căn bản sẽ là cùng đường. Những người này tuy rằng phương pháp quái gở nhưng còn chưa phải là thần vương. Đúng vậy. Khế ước pháp tắc nhắc lại lần nữa là không hạn chế chủng tộc. Long Hạo thấp giọng nói. Nam tử Trung niên ngẩn người trong lòng của huyết La sơn hiểu ra. Vậy ta sẽ tiết lộ cho người biết về bố cục của Ngọc Long tộc và Kim Long tộc. Đám ma nghiệt sửng sốt kỳ quái nhìn huyết la sơn. Đây là để cho trưởng lão Kim Long Tộc và Ngọc Long Tộc cướp sạch tài nguyên của nhà mình sau. Nếu như bọn họ biết được thì có bị người trong tộc mình đánh chết hay không. Tấn áp xong bán thần vương, ký kết xong khí pháp tắc lại lấy được rất nhiều tin tức. Trong di tích cổ long này sự hiểu biết của tộc ta không tính là nhiều nhất. Nhưng so với Kim Long và Ngọc Long Tộc thì biết nhiều. Vương huyết ảnh của ma nghiệt cười lạnh. Ta biết một con đường có thể dẫn thẳng tới Ngọc Long Tộc. Hơn nữa là nơi lưu trữ tài nguyên của đối phương Làm sao ngươi biết Những người khác đều kinh ngạc Tại sao ngươi lại không thông báo tin tức quan trọng như vậy sớm hơn Huyết ảnh liếc nhìn người nọ Các người có ngủ ngốc không Làm sao ta biết được Đương nhiên là thăm dò chủ ý của bọn họ rồi Tin tức này không tồi long hạo gật đầu Đợi chúng ta rời khỏi di tích cổ long Chắc chắn sẽ thả các người đi Đà tạ Ta sẽ vẽ bản đồ ngay bây giờ Đồng thời ta cũng hiểu một chút về bố cục của bọn họ điều này có thể giúp các ngươi tránh được nhiều rắc rối. Nguyệt ảnh tiếp tục nói: các ngươi có thể trực tiếp thu thần điện của bọn họ. Sau khi Long tộc tiến vào, bọn ta tuyệt đối sẽ không khách khí với chúng. Màu đưa hỗn độn đan cho ta. Hai lão long bước tới cầm một đống tài nguyên nhìn đám người Long hạo. Nguyệt ảnh bị chấn áp, bọn họ nóng lòng chạy đi cướp đoạt. Có một tòa thần điện vô dụng, nơi này chỉ dùng để chứa tài nguyên chưa được cải tạo. Hơn nữa đã quá lâu cho nên không có giá trị, bọn họ cũng không có động thủ đào bới. Cho các ngươi. Thu tài nguyên xong đám người Long Hạo rất hào phóng, nhìn thấy hai lão Long tươi cười trong lòng họ càng vui vẻ. Tiếp theo đi đâu đây? Ngọc Phong hỏi, tử môn này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ phải đổi chỗ khác. Vừa rồi trấn áp Ma Nghiệt thu được một chút tin tức, Long Hạo thản nhiên nói, đây là một con đường đơn giản, các người có thể tự mình thảo luận. Vậy Ma Nghiệt thì sao? Hai lão Long vội vàng hỏi, bọn họ rất quan tâm đến chuyện này, dù sao cũng là bán thần vương, họ còn chưa phải đối thủ đã bị chấn sát rồi, Long Hạo xua tay nói, đừng lo lắng. Vân Tiêu đại nhân nói, vào kim đấu sẽ không sống quá ba canh giờ, bị luyện hóa trở thành một phần của thần khí. Hai lão Long hít vào một hơi khí lạnh, hiển nhiên là đã bị dọa, nhưng nghĩ tới chuyện vào kim đấu tu vi hạ xuống, bị luyện hóa cũng là chuyện bình thường, không nghi ngờ lời nói này là thật hay giả. Tốt nhất là chết cả đi, tất cả huyết ngục tộc đều đáng chết. Long thừa hám lạnh lùng nói, lại dám đánh lén bọn ta nếu ông đây không bị thương vừa rồi nhất định phải tự tay giết chết tên đó tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nếu không có vần tiêu ra tay hai lão long các ngươi có đánh lén và liên thủ thì cũng không phải đối thủ của người ta những người có huyết ngục tộc trong kim đấu nhìn thấy cảnh này thiếu chút nữa hộc máu hận không thể đi ra nện lão một trận trước tiên đừng nói long hạo mở miệng tiếp theo chúng ta cần phải đi chỗ khác để tìm kiếm tài nguyên là bố cục của chủng tộc khác sau long thừa hám nhíu mày Lần này dám tiêu diệt huyết ngục tộc là vì huyết là sơn, dám đánh lén và muốn giết ông ta. Bây giờ lại vô duyên vô cớ đi chủng tộc khác để làm việc này thì như không được chân chính cho lắm. Thực lực của hai người rất tốt, tuy rằng nguyên khí bị tổn hại nhiều, nhưng nếu dùng đủ hỗn độn đan thì rất nhanh có thể đột phá đến thần vương, Long Hạng nói. Đôi mắt của hai lão Long nháy mắt đỏ lên, đột phá thần vương. Đây giống như ma chướng của bọn họ vậy. Nhất là vừa rồi lấy được mấy viên hỗn độn đan làm cho Long Thời Hám rung động. Chúng ta có thể tra giấu tung tích vụ oan cho huyết ngục tộc. Cũng được, nhưng chúng ta không hiểu rõ về huyết ngục tộc cho lắm. Ngọc Thiên Lâm nhíu mày. Không sao, chúng ta chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên rồi trực tiếp rời đi chứ không đánh nhau nhiều. Long Thời Hám nói. Được, thế thì cứ vậy đi. Ngọc Thiên Lâm gật đầu, đến lúc đó nói là huyết ngục tộc cần tài nguyên bỏ chạy. Toàn bộ cứ ném lên người huyết ngục tộc là được ở trong kim đấu rất im lặng hơi thở trở nên gấp gáp hai lão long chó đẻ này các người làm trò trước mặt bọn ta rõ ràng nói như vậy là cố ý muốn hãm hại bọn ta tức chết có phải không vậy tiếp theo chúng ta đi theo con đường này ở đây có một lối đi có thể tới một cửa tử khác đánh cho đối phương trở tay không kịp long hạo nghiêm nghị nói đi sau khi thảo luận đám người vội vàng lẻn qua sương mù hai lão long hóa thành người người đứng trên lưng của long hải đối với vấn đề phòng thủ ngay khi vân tiêu đại nhân triển khai trận pháp chúng ta sẽ trực tiếp cướp đoạt tài nguyên tốc chiến tốc thắng tiểu hành thiên nói mấy người gật đầu nhìn thông đạo tối đen trước mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng về phía trước kiều quốc hoàng hà nháy mắt mở ra phong tỏa hư không vù ánh sáng kỳ dị lóe lên sương mù đen kịt lập tức bị che chắn một đám người nhìn thấy thần điện thì trực tiếp xông vào ai một tiếng quát lạnh lùng truyền đến khí thế mạnh mẽ chảo dâng một kẻ cả cản đường trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất lạnh lùng nhìn chăm vào người tới các người đi, ta ngăn cản nàng." Ngọc Thiên Lâm kiêu ngạo nói, "Ta muốn thêm 10%." Cùng nhau bắt đi, Long Thừa Hám cười lạnh, "Đừng hòng nhiều hơn, chúng ta liên thủ có thể hạ được." Huyết Ngục sát đạo, hai lão long quát lớn một tiếng, huyết quang phóng lên, sóng huyết cuồn cuộn ngất trời, hai đạo kiếm quang đỏ tươi đồng thời bao phủ. "Huyết Ngục không đúng, các ngươi không phải huyết Ngục tộc." Sắc mặt vị kia biến đổi trong nháy mắt nhìn thấu lớp ngụy trang của hai lão long, nhưng lại không thể nhìn ra bản chất để nhận ra bản thể của hai lão này hình như không phải là ngọc long tộc giang thế huyền nhìn có chút nghi hoặc à, ở trong này không thể nào làm được chuyện tốt đẹp gì sao có thể để lộ chủng tộc của mình chứ huyết ảnh cười lạnh bọn ta còn mang danh là ma nghiệt ngọc long tộc cũng sẽ không ngu ngốc dùng chân thân ngọc long để đi lừa chư thần giang thế huyền giật mình cũng đúng thôi nếu một chủng tộc trực tiếp lấy bản thể ra mà làm loại chuyện này một khi bị thần để ý nói ra bên ngoài thì chẳng phải rước lấy phiền toái lớn sao cận thân kiếm quang tàn vỡ hai lão long liếc nhau trực tiếp lừa gạt bản thân mà sông lên bọn họ hóa thành hình người nhưng sức mạnh to lớn của long tộc không mất đi trong thân thể mỏng manh này ẩn chứa lực lượng rất mạnh chỉ cận thân chiến đấu mới có thể bù đắp những vết thương của họ cận thân vị kia cười lạnh một tiếng ta đây chính là long tộc lại muốn đánh cận thân với ta hai bên đều không ngại cận thân thần lực ngưng tụ chiến đấu với nhau hai bên tràn đầy lòng tin đánh như một quyền sau đó ba người đều sững sờ âm một tiếng một quyền chấn động dù sao thương thế của hai lão long chưa khỏi hẳn lảo đảo lui về sau cũng không có đối phó nổi đây rốt cuộc là loại chủng tộc nào lại có thể lấy sức mạnh đối kháng hai người bọn họ chẳng lẽ cự nhân sao? Toàn nhìn không giống bất kỳ một gia tộc quyền lực nào trong thần giới lên hai lão long cắn răng lại sông lên hoàn toàn bất chấp mà đánh bọn ta đã đè được nàng ta các ngươi nhanh chóng thu thập tài nguyên nhớ kỹ thêm cho bọn ta 10% phần trăm mọi người ngáo ra Chết tiệt, ta có nên nói cho người biết không? Người mà các ngươi đang đè lên là một con ngọc long tộc. Được, các người kiên trì một chút. Đám người long hạo liên tục gật đầu vội vang nhắm tới thần điện cướp đoạt tài nguyên. Đám người na cha cũng đi theo, nơi này để lại vân tiêu là được. Mắt lộ hùng quang, nàng ta dễ dụa kịch liệt nhưng vẫn bị hai lão lòng gắt gào đè lại. Cho dù là đè trên người thì cũng không thể để nàng ta ngồi dậy. Chuyện này nó liên quan đến hỗn độn đan. Ở trong thần điện một đám nhanh chóng tìm được nơi cất trữ tài nguyên. Có thần dược, thần mạch, thần khí, thần đan, còn có một ít thần dịch. Những thứ này đều có được từ trong tay thần minh, còn có một ít là bọn họ khai phá trong di tích cổ long. Mặc dù di tích cổ long này mở ra không lâu, nhưng bọn họ đã bố trí ở đây lâu rồi, đương nhiên phải có tích lũy. Chỉ là những thứ tích lũy này hôm nay đã không còn thuộc về họ nữa. Sau khi cướp đoạt xong, đám người trực tiếp xông ra vội vàng rời đi. Vật đã tới tay, Ngọc Thiên Lâm, chúng ta đi thôi." Hai lão lòng ngáo ra, chết tiệt con mẹ nó. Không phải bọn ta đang che giấu danh tính sao Tại sao ngươi lại gọi ta bằng tên Ngọc Thiên Lâm Người kia ngẩn ra Nếu ta nhớ không lầm thì Ngọc Thiên Lâm hình như là một trưởng lão Trong Ngọc Long tộc của ta Không, ngươi nghe lầm rồi Ta nói chính là Huyết La Sơn Long Hạo nhanh chóng buông lại một câu rồi chuồn đi Chết tiệt Long Hạo, ngươi chờ đó cho ta Hai Lão Long vội vàng bỏ qua người kia Đuổi theo Long Hạo để người kia hóa đá tại chỗ Thực sự là Ngọc Thiên Lâm sao Huyết La Sơn chết tiệt Có phải là huyết ngục tộc không, ta còn có thể biết, tên đó dùng võ học của huyết ngục tộc kém như vậy, hơn nữa lại không có huyết sát nồng đậm, sao có thể là huyết ngục tộc được? Tuy nhiên nếu là Ngọc Thiên Lâm thì tại sao lại đến đây cướp đồ của Ngọc Long tộc chứ? Cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, sắc mặt nàng lạnh lùng nghiêm nghị, hẳn là muốn làm loạn suy nghĩ của ta, bọn họ tới đây nhất định phải biết được bố cục của Ngọc Long tộc, còn cố ý nói tên trưởng lão Ngọc Long tộc để quấy nhiễu ta. Phòng chừng là nàng ta quả thật không có cảm nhận được hơi thở của Ngọc Long tộc không thấy được bản thể của hai lão long giống như hai lão long cũng không phát hiện thân phận của nàng ta hai lão long với tốc độ cực nhanh dây lát đuổi kịp đám người giang thái huyền ngọc thêm lâm vẻ mặt không tốt nói long hạo tại sao lại gọi tên ta ra không phải đã nói rồi sao ta là huyết la sơn à xin lỗi thực sự xin lỗi long hạo vội vàng nói vừa rồi ta quá kích động nên buột miệng thôi hơn nữa hiện tại diện mạo của người đã thay đổi người trở về ngọc long tộc ai có thể nhận ra chứ Đừng nói chuyện này nữa, phân chia tài nguyên trước, Ngọc Phong nói. Các người yên tâm, lần sau sẽ không phạm sai lầm. Ta nghĩ là người cố ý, Ngọc Thiên Lâm hầm hừ, Chết tiệt, người không biết, vừa rồi kêu một tiếng Ngọc Thiên Lâm. Xuyết nữa ta đã trả lời rồi, quá nguy hiểm, làm ta sợ đái ướt hết cả quần. Chuyện này thật đáng hổ thẹn, nếu như thực sự bị bại lộ sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho Ngọc Long Tộc chứ? Chuyện thì đã xảy ra rồi, hơn nữa không phải là còn không sao hay sao? Tiêu Hoành Thiên nói... Được rồi, chuyện quan trọng nhất là phải phân chia đồ vật Các ngươi không cần hỗn độn đa nữa sau Hai lão Long mặc dù tức giận Nhưng lại nghĩ là không có chuyện gì nghiêm trọng Lúc này sắc mặt mới dịu lại Chỉ cần sau khi ra ngoài không lộ ra là được Nhìn thấy hai lão không truy cứu nữa Đám người Long Hạo cũng thở vào nhẹ nhõm Đây là đồng ý chuyện của huyết ngục tộc Nếu không người ta sẽ không nguyện ý tiết lộ thêm Vì tiền chỉ có thể để các người uất ức một chút Hai lão Long nhanh chóng vui vẻ Quên đi khó chịu trước đó dẫn bọn họ tiếp tục tìm kiếm tài nguyên, gặp phải một thần điện thì trực tiếp thu thập, bọn họ không cần thần minh. Không cần phải bắt thần minh, ta muốn để họ truyền ra ngoài, đây là việc mà huyết ngục tộc làm, Ngọc Thiên Lâm nói. Được rồi, các người vui vẻ là được. Đám người Long Hạo khóe miệng co giật, đám người trong kim đấu hình như đang chở Ngọc Long Tộc bị nhốt vào đây, sau đó sẽ bị bắt nạt đến chết có phải không? Đáng tiếc điều ước của họ không thể trở thành hiện thực. Lão hai Lão Long này rõ ràng là muốn vu oan hãm hại bọn họ Lừa gạt dưới cờ của huyết ngục tộc, trong mắt huyết ngục tộc ta thì đều là cổ bọn ta, mau cút đi! Ngọc Thiên Lâm lạnh lùng nói. Thần minh của Ngọc Long tộc rất muốn giống lên một tiếng, ông đây là người của Ngọc Long tộc, chỉ là nghĩ đến việc cảnh cáo không được tiết lộ thân phận, cho nên hắn đành phải nín nhịn. Hơn nữa bọn họ cũng đánh không lại hai lão này, cảm thấy việc bại lộ là đi tìm đường chết, bây giờ được thả ra thì trở về tố cáo là được. Đám người Giang Thái Huyền sắc mặt cứng đờ nhìn không nổi nữa. Thủ đoạn của các ngươi quả thật quá vụng về, không thể diễn hay một chút sau, quá giả dối rồi. Đây là của bọn ta, cái này cũng vậy, của ta tất. Hai lão long điên cuồng cướp đoạt mười mấy cây, à mười cây thần dược cấp chân thần có thể đổi hỗn độn đan, cấp thấp còn lại chỉ có thể đổi khí hỗn độn, còn những thứ cao cấp hơn thì có thể đổi ánh sáng pháp tắc. Giờ đây hai lão long cũng nhận ra rằng tài nguyên là tất cả cho nên không buông bỏ thứ gì. Ta còn biết bố cục của chủng tộc còn lại, đi. Long thừa hám vơ vét thần điện cuối cùng lạnh lùng cười nói lần này các ngươi không thể gọi sai nữa hắn là huyết la sơn, ta là huyết thôi quên đi, dù sao họ huyết cũng có quan hệ với huyết ngục tộc là được được, đám người long hạo gật đầu hứa lần này nhất định không phạm sai lầm nữa người của huyết ngục tộc trong kim đấu im lặng bọn họ nói cũng vô dụng chỉ biết trơ mắt mà nhìn hận không thể xông ra ăn thịt hai lão giả kia mà này, chúng ta có thể làm một cái gì đó huyết la sơn nghiến răng nói Làm cái gì chúng ta còn không ra ngoài được Huyết ảnh bĩu môi Bố cục của kim long tộc Long thừa hám hiểu rõ Rất có thể sẽ không đến kim long tộc Hoặc là cướp đoạt phá hoại của bọn tọ Chúng ta phải để cho long thừa hám Cướp sạch chủng tộc mình mới được Huyết là sơn hung ác nói Ý của người là à Huyết ảnh nhao mắt lại Ánh lên một tia sáng không thể giải thích Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là tù nhân Liệu họ có chấp nhận đề nghị này không Chỉ là thu gom một cái kim long tộc mà thôi Bọn họ chưa chắc đã để ý Bọn họ hiện giờ đã cướp đoạt của Ngọc Long Tộc, tiếp tục đi đến bố cục của chủng tộc khác, tiếp theo sẽ càng nhiều hơn, không hẳn sẽ vì một chút tài nguyên của Kim Long Tộc mà làm khó Long Thừa Hám. Đưa cho bọn hắn tin tức chúng ta điều tra, chỉ cần có thể thoát khỏi cái nơi ác khí này. Nếu không, cho dù có rời khỏi đây thì trong lòng ta cũng khó chịu muốn chết, huyết là sơn tức giận. Chỉ là nếu tộc đàn hỏi tới, không sao, chúng ta phải thống nhất, khẩu cung. Long Thừa Hám và Ngọc Thiên Lâm đã liên hợp hãm hại chúng ta, huyết ảnh nói. Bọn họ làm như vậy với chúng ta, đợi chúng ta trở về đương nhiên phải đổ hết tội lỗi cho bọn họ. Không phải chúng ta không mạnh, mà là hai tộc đàn của đối phương liên hợp với nhau. Đúng lúc này thì bọn họ lần nữa cướp sạch một tộc đàn khác. Hai vị lão long đè một vị thái thượng chân thần đỉnh phong, cộng thêm với vân thiêu chấn áp. Người này không thể chống cự, chỉ có thể chơ mắt nhìn tài nguyên bị cướp đi, sau đó bản thân cũng bị lột sạch. Hãy nhớ, tên của ta là Huyết La Sơn, Ngọc Thiên Lâm Hùng Dữ nói. Nhớ kỹ, tên của ta là Huyết thừa hám cũng nên đi rồi. Long hạo vẫy bàn tay nhỏ bé cười toét toét nói. Long thừa hám ngáo ra. Nói họ huyết là được rồi. Nhưng chết tiệt người thực sự sửa cả họ của ta sau. Sức mạnh của ta cộng thêm cái tên đó chỉ cần là người không quá ngu xuẩn có thể dễ dàng tìm ra thân Phật chân thực của ta. Ai thượng chân thần đang bị đè bay ra vẻ mặt như táo bón. Chết tiệt. Ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra các ngươi không phải huyết ngục tộc sau. Cái thủ đoạn vu oan giáo họa của các ngươi Không biết là... Giết một chút sinh linh để mà dưỡng ra sát ký hay sao? Long thừa hám nghiến răng rời đi, thái thượng chân thần cũng không đuổi theo, đuổi cũng đánh không lại, đuổi có ích gì. Tốt hơn hết là quay về báo cáo rồi lại từ từ điều tra. Hãm hại đồng đội. Long thừa hám và Ngọc Thiên Lâm sao có thể không nhìn ra Long Hạo này là cố ý? Nếu là lần đầu tiên gọi nhầm là vì kích động, vậy thì lần thứ hai lại đổi cả họ. Không biết gọi bừa một cái tên khác sao? hỗn độn đan của ngươi. Long hạo nhanh chóng thu thập tài nguyên rồi đưa hỗn độn đàn cho Long thừa hám. Người đừng tức giận. Bọn ta đã dựa theo yêu cầu của người, đổi họ cho người rồi. Sẽ không có bại lộ đâu. Chết tiệt, chuyện đó với việc bại lộ có gì khác biệt sau? Long thừa hám hận không thể choán một vuốt, tức giận nghĩ ra một cái tên mà nói. Lần sau gọi ta là huyết thiên sơn. Được, không thành vấn đề. Long hạo vỗ ngực cam đoan. Chia đồ xong thì nhanh đi thôi, thời gian của chúng ta rất ngắn cướp xong tài nguyên còn phải vào trong xem thử tiểu hành thiên nói ở tầng sâu hơn các tộc đều có đều không có cửa ải khó khăn cần công phá bên trong không biết còn có bao nhiêu thứ tốt đang chờ họ vào lấy nếu ta nhớ không lầm thì vẫn còn hai tử môn là phượng hoàng tộc và kim long tộc ngọc phong nói phượng hoàng tộc phải lấy hết của phượng hoàng tộc ngọc thiên lâm kích động ông ta đến bây giờ vẫn chưa quên được cái đám tai họa này đã làm điều gì với ngọc long tộc Vàng linh nhi của Phượng Hoàng tộc là một trong số đó. Bây giờ có cơ hội để làm hại bố cục của Phượng Hoàng tộc, Ngọc Thiên Lâm Mông ta tuyệt đối không bỏ qua. Thân khí luyện hóa, huyết ngục tộc luyện ra được mấy viên huyết đan có thể che giấu các người càng chân thật. Cho dù là thần vương mà không kiểm tra kỹ thì cũng sẽ nhận định các người là huyết ngục tộc. Các người có muốn dùng không? Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Huyết đan của huyết ngục tộc luyện chế xong, hai lão lòng kinh ngạc. Đúng vậy, đối với các ngươi mà nói thì cũng là vật đại bổ. Không chỉ có thể làm cho các ngươi giống như huyết ngục tộc mà còn có thể khôi phục nguyên khí, Giang Thái Huyền nói. Nhưng mà có một chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ gì? Hai lão long đang vui vẻ lập tức cảnh giác lại. Nhóm người này cũng quá lừa đảo đi. Tác dụng phụ chính là các ngươi không thể biến thành rồng. Hơn nữa có thể sẽ tạm thời ảnh hưởng đến thần trí, làm cho đầu óc các ngươi có chút mơ hồ. Trừ phi là luyện hóa toàn bộ huyết đan, Giang Thái Huyền nói. Vậy huyết đan này dùng được bao lâu? Thần trí ảnh hưởng có để lại di chứng gì không? Và ảnh hưởng cỡ nào hai lão long vừa động lòng lại vừa lo lắng nó kéo dài khoảng một ngày không có di chứng ảnh hưởng lớn như thế nào thì chắc hẳn lớn như vậy Giang Thái huyền khoa tay múa chân một chút hai lão long ngáo ra các ngươi thực sự biết đùa ảnh hưởng lớn này có thể mô tả bằng động tác tay sau ai đem việc ảnh hưởng thần trí lại mà dùng tay diễn tả chứ khục đùa một chút thôi ảnh hưởng này tuy rằng làm người các chút không thể nhận thức được người khác nhưng có thể phân biệt địch ta Giang Thái huyền nói ra là vậy, có thể phân biệt địch ta thì được rồi. vậy thì huyết đàn đó đưa cho bọn ta. hai lão long thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, chỉ là không thể nhìn rõ đối phương như vậy thì không có vấn đề gì, có thể phân biệt địch ta là được. giang thái huyền đưa hai viên huyết đàn ra, nhìn thấy hai lão long không chút giò dự ăn vào, toàn thân liền xuất hiện một cỗ huyết sát chi khí nồng đậm, cực kỳ giống với người có huyết ngục tộc. quả nhiên là thần kỳ, nhưng ảnh hưởng này có thể dẫn động sát khí của ta sao? hai lão long biến sắc. Cảm giác trong cơ thể tràn ngập huyết sát chi khí, trong lòng xuất hiện một cái khát vọng muốn giết người. Hơn nữa trước mắt có chút mơ hồ, bọn họ thực sự là nhìn không rõ thân ảnh đám người giang tái huyền, một mảng mông lung, chỉ có thể xác định được việc mà bọn họ đang đứng đó, thần niệm cũng bị ảnh hưởng. Không được, như thế này thực lực của bọn ta bị hạn chế, hai lão long sắc mặt thay đổi, sức mạnh của huyết đan là rất lớn, rất tinh thuần nhưng di chứng cũng rất rõ ràng. Chỉ có như vậy thì các người mới có thể ngụy trang hoàn hảo thôi. Nếu thời gian trôi qua, khả năng ngụy trang của các người sẽ dễ dàng bị nhìn thấu. Giống như trước đây, Giang Tái Huyền nói. Trước kia ngụy trang của hai lão Long cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết là đối phương sẽ không tin. Nhưng đây là việc không có cách nào, bọn họ chỉ có thể làm đến như vậy. Được, nếu vậy thì làm đi. Bọn ta có thể nghe giọng nói của các người, cũng có thể mơ hồ nhìn một chút. Các người chỉ đường, hai lão Long vội vàng nói. Đi. Tám người lần nữa theo bản đồ đi tới bố cục của Phượng Hoàng Tộc. Chàng chủ, ngươi thực sự giết huyết ngục tộc sao? Ngọc Phong chuyển tin, chúng ta đã ký kết khế ước pháp tác trước đó mà. Không có, đây là giao dịch của huyết ngục tộc, tiền trao cháo múc, Giang Thái Huyền nhúng vai. Huyết ngục tộc đưa tin tức gì vậy? Long Hạo vội vàng nói. Con đường bí mật dẫn vào tầng sâu. Dược viên, quá khứ của Long Tộc, Giang Thái Huyền hờ hững nói. Dược viên, nếu như có thần dược dự trữ... Vậy thì là chủng tộc rất mạnh, nhất định là giàu to rồi. Long hạo vui mừng khôn xiết. Sau khi truyền âm xong, mọi người lại đi về phía trước. chẳng mấy tốc đã đến được nơi đặt bố cục của phượng hoàng tộc, cũng là một cái thần điện, nuốt tinh hoa của thần. Những thần điện này vốn là long điện của cổ long tộc, hiện tại lại bị các tộc cải tạo lại, biến thành vũ khí chết chóc, nuốt chừng thần minh. Bọn họ trực tiếp thu lấy thần điện, ở một mức độ nào đó thì đã làm việc tốt, tránh cho nhiều thần minh tử vong, trở thành tài nguyên của các tộc Hành động của bọn họ có nhiều người nhìn thấy Đối với hành động vĩ đại này của họ Có không ít thần minh Nghĩ chính là sự sụp đổ Nhóm người này quá độc ác Bọn ta tìm tài nguyên kiếm cờ duyên Còn các người ngay cả thần điện cũng thu Vậy thì bọn ta đi đâu mà tìm Di tích cổ long này không thể ở được Ta vừa đi xem qua Cửa tử của thần điện còn lại đều đã mất hết Chỉ còn lại từng cái hố khổng lồ Bên ta cũng vậy Vừa định tiến vào thần điện Thì có hai lão già đánh tới một đạo ánh sáng vàng lóe lên thần điện liền biến mất mọi người đều thấy cả một vị chân thần thở dài lấy được chút cơ duyên mà khó đến vậy sao tại sao bọn họ có thể lấy đi thần điện chứ mà chúng ta lại không thể làm thế có một thiên thần khó hiểu hỏi lời vừa dứt thì chư thần đều ngẩn ra đúng vậy bọn họ có thể làm được như vậy tại sao chúng ta lại không bây giờ đã không còn thần điện rồi đi đâu mà lấy có thiên thần thở dài hơn nữa không phải thái thượng chân thần tiến vào lấy thần điện chính là tự tìm đường chết Thần điện là thứ nuốt chửng thần minh, đây không phải là bí mật gì lớn, rất nhiều thần minh đều biết. Vừa nghe thấy lời này, họ lập tức mất hứng, chỉ có thể hung tận chửi bới. Chết tiệt thật, không biết xấu hổ, đều là thái thượng chân thần rồi mà đi cướp giật với chúng ta, ngay cả thần điện cũng không để lại. Người để lại một cục đá cũng được mà. Bọn họ đang chửi bới thì người của các tộc phát điên. Ngọc Long tộc, cự nhân tộc hai đại chủng tộc này, trước tiên chạy tới địa bàn của huyết ngục tộc, sau đó toàn bộ đều im lặng. Chúng bị đảo đi rồi hả?" Bọn họ ngẩn ra, hơn nữa nhìn như vậy thì dường như huyết ngục tộc là nơi gặp nạn đầu tiên. Mọi người đều không biết đi đâu, ít nhất chúng ta không sao. Thái thượng chân thần của cự nhân tộc lộ vẻ khó coi, coi như là có chút may mắn. Huyết ngục tộc đắc tội với mà không đúng, là chúng ta đã đắc tội với ai? Bọn họ cư nhiên lại cướp sạch của chúng ta. Sắc mặt thay đổi, đây là muốn khiêu chiến với tất cả các chủng tộc bọn họ sao? Ta không biết là đắc tội với ai. Chỉ biết chúng ta nên liên hợp lại Chấn áp bọn họ Tin rằng với thực lực của chúng ta Còn có thể hạ gục bọn chúng Hòa thân tràn ngập Một con phượng hoàng hóa thành một bóng người Lạnh lùng nói Phượng hoàng tộc các người cũng bị cướp sao Cường giả của cự nhân tộc ngẩn ra Đám người này có phải quá ngang ngập rồi không Phượng hoàng tộc ngáo ra Chết tiệt ta có thể nói gì đây Hai người họ đánh một mình ta Ta không đếm xẻ tới Biến thành bản thể Bọn họ không những không sợ Mà nói là còn muốn nướng ta lên ăn Hại ta chỉ có thể bỏ chạy Nhất định phải liên thủ lại, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, nhất định phải tìm ra bọn chúng, hỏi cho ra lai lịch của bọn chúng. Lai lịch, không phải huyết ngục tộc sao? Phượng Hoàng cười lạnh, không phải, bọn chúng ngụy trang quá vụng vẻ, căn bản không phải huyết ngục tộc, Và lại huyết ngục tộc còn thê thảm hơn cả chúng ta, cường giả của cự nhân tộc nói. Sao có thể không phải chứ, bọn chúng phát ra huyết xác chi khí nặng nề như vậy, còn có sức mạnh và võ học của huyết ngục tộc nữa, lý nào ta lại nhận lầm? Phượng Hoàng cười lạnh mở miệng, Các ngươi nói huyết ngục tộc bị cướp Phải chăng là tự cướp mình hay không Sau đó lại ngụy trang một cách vụng về Để tự loại bỏ hềm nghi về mình Làm rối loạn suy nghĩ của chúng ta Chuyện này quá rắc rối Nếu quả thật như vậy Bọn chúng hoàn toàn có thể giả trang chủng tộc khác Sao còn phải dùng thân phận huyết ngục tộc chứ Trực tiếp giáo họa cho người khác có phải tốt hơn không Giọng nói lạnh lùng cất lên Về phần huyết sát khí đậm đặc Và huyết mạch võ học như người nói Có lẽ chúng ta không gặp cùng một nhóm trong ta gặp phải hai lão già thái thượng chân thần, còn có một người thần bí không nhìn rõ hình dạng và mấy đứa nhóc thực lực không mạnh lắm và cũng không thấy rõ hình dáng bởi vì có trận pháp quấy nhiễu. Vượng hoàng cau mày nói: đám người giang thái huyền làm việc lão long thì thay đổi dung mạo khí tức, đương nhiên bọn họ cũng phải thay đổi để đề phòng về sau có người trả thù. Đám mà bọn ta gặp cũng vậy. Nói như thế là chúng ta gặp cùng một nhóm người. Lão đại của ba tộc liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm hô một tiếng chết tiệt. Ồ. Các người ở đây à? Tìm mất cả nửa ngày cuối cùng cũng thấy các ngươi Đều ở đây. là có mấy bóng người đi tới, thân hình lão đại ba tộc đều cứng đờ. Đế thần cung, thánh viên tộc, các người cũng bị cướp sau. Ờ, mấy trùng tộc buồn dâu đáp lại, sắp đặt bao nhiêu năm chưa xảy ra chuyện, nhưng hôm nay lại bị một đám người phá hỏng. Bọn khốn kiếp đó, các người cướp tài nguyên thì lấy đi, chết tiệt lại còn đào cả thần điện mang đi. Người ta hái quả thì chỉ biết hái quả còn giữ lại cái cây Còn các ngươi ăn quả xong còn hốc luôn cả cái cây và đám đất chung quanh nữa. Các đại chủng tộc hiện ra còn có tộc nào chưa bị cướp không? Ở đây á, hình như chỉ còn mỗi kim long tộc thì phải. Cộng hoàng tộc biến sắc. Vậy thì bọn chúng hiện tại đang cướp kim long tộc sao? Nhanh lên, nếu như bị cướp sạch, vậy bọn chúng có phải sẽ trực tiếp rời đi hay không? Không ai có thể nói chắc được. Chúng ta nhất định phải chấn áp bọn chúng, đòi lại tất cả. Cương giả của cự nhân tộc trầm rộng quát. Đi! sắc mặt cả đám châm xuống nhanh chóng tiến vào chỗ tử môn của Kim Long Tộc Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau Bye bye mọi người